Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Hạt gửi mùa sau, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Hạt gửi mùa sau. Ông già như lật tung cái nhà lên, ông chui xuống gầm giường, ông đầu vào lục lọi trong tủ chén. Đầu dương đầy mạn nhện, ông nhằn cử nhữ. Rõ ràng mình cất ở đây Sao bây giờ nó mất biệt rồi Kỳ quá kỳ quá Tụi nhỏ cũng chạy lại Nghiêng chỗ này ngó chỗ kia Cũng nói lạ quá trời Tự nhiên mất vậy cà Nói mà sợ tím ruột bầm can Vì cái vật mà ông già muốn tìm Tụi nhỏ đã cương quyết giấu biệt rồi Ai mà biết ông già coi trọng mớ bông dạn thọ Mông gà khô đó dữ vậy Tụi nhỏ chống chế Nhưng rõ ràng tụi nhỏ biết Sống chung một nhà Làm gì mà không rõ mỗi lần chim én bay hấp hấy Đậu trên đám trà dưới mé sông Ông già lại đi lật lịch thăm chừng Một tháng trước Tết Ông giác cuốc ra sân tôi nhỏ dù muốn dù không Cũng phải giác cuốc đi theo Xới nhừ mảnh sân trước nhà Lùi hụi tưới nước cho mềm xốp lại Ông già đi lục lọi mớ bông Để giống từ Tết năm ngoái trải hạt Kế Tết Lúc ông già đứng tỉa lại hàng bông bực Bông lộng đèn thì bông dạng thọ, bông gà, sao nhái đã nở rực cây dạc sân. Bông bóng tai thấy thân phận nhật nhà của mình nếp thành một hàng dài dọc đường đi. Nghĩ tay, ông đứng chống nạnh, khoan khoái đứng ngắm bông, hết đứng gần rồi lại lui ra, cười khà khà khoái trá. Với ông, Tết mà không trồng bông thì mất vui đi. Dù cực, dù ngày mấy lượt khệ nệ xách thùng đi tưới, có cho đi, Thì mới nhận lại. Thứ hỏi, ba ngày Tết, ngồi khề khà mấy ly trà, ngó ra cái sân vàng trực mênh mông, bông chật nít con mắt. Có sướng không? Sướng chứ. Vì vậy mà khi trời bắt đầu trở chướng, ông già thì trở chứng. Không chịu ở trong nhà, suốt ngày tha thẩn ngoài sân, sửa sang, uống lại mấy bụi chùm rụm, tỉa hai cây sộp chăm sóc đám bông. Ông gọi là bông thì tuổi nhỏ không được gọi là qua. Ông nói, qua là qua hồng, qua quệ gì đó con mông gà dạng thọ sao nhái Thì phải kêu bằng bông Cũng như núm mối Mà cứ học đòi nắm mối Cái thứ dân giả mộc dường quang Phải kêu sao cho dân giả dễ nghe chứ Ông mà đọc được bài này Hẳn ông dãy nảy lên Cái gì mà gửi, gì mà hạt Sao không nói gửi hộp Đám trẻ tịch ngồi Tụi nó thấy đám bông đúng là mang trắc rối tới cho tụi nó Mấy bữa ông đi đám dỗ xa, về nhà, thấy bông hiếu ông rạy tụi nó cả buổi. Mà tụi nhỏ thấy bông cũng có ích lợi gì lắm đâu. Ừ, có bông thì nhà sẽ đẹp mấy ngày Tết, nhưng mất công. Sau Tết, bông tàn, lại phải chọn những bông lớn nhất, đẹp nhất, dài nhất đem phơi khô. Lại phải nhổ bỏ đám cây rụi lá, dọn dẹp cho sạch, chuẩn bị sân phơi lúa. Tụi nhỏ nghĩ, đẹp mà không ăn được thì cũng phí. Một phần, tuổi nhỏ thương ông già, cứ lụi hội cho cực thân 3 năm rồi, đất nhiễm mặn, tan quang, trồng bông cũng không nước tưới Ngày xưa còn bờ dừa còn líp chuối, bông trên sân phối hợp với cảnh chung quanh Giờ, cây cỏ điều hiu, cái màu vàng trực lên của sao nhái, vàng thọ càng làm khó chịu, chói gắt con mắt Một bữa dọn dẹp ổ mối trong tủ, tuổi nhỏ lén đem cái gối bông khô giấu trên vàng củi Và ông già tìm kiếm trong tuyệt vọng Không thể tưởng tượng được Tết này lại không có bông Ông già trầu trĩ Nằm gác tay lên trán Ngày dài nằm chán Ông già ra đặng trước Nhìn cái sân chan chan nắng Thở dài ứ hự Mắt quan vắng thất thần Tuổi nhỏ đã giữ tính trước Ông già sẽ buồn Nhưng nghĩ nỗi buồn qua mau Mai mốt ông quên tuốt Nhưng ngó bộ dạng ông vẫn long đông tìm kiếm, tụi nó quảng hồn. Tết sao, sao nữa, ông cũng sẽ nhớ hoài mùa bông cũ. Tụi nhỏ nhận ra, ông già trồng bông không hẳn vì chúng đẹp. Bởi thật ra chúng đâu có đẹp, thậm chí bông dạng thỏ hôi rình. Trồng để thấy tuổi xế bóng còn làm được việc thần kỳ, còn có thể dung đắp sự sống từ bàn tay cứng quèo, gân guốc. Trồng bông để nhớ cái thời xả lúa trên đồng, và bông như một món quà Tết duy nhất ông có thể làm cho con cháu bữa sau ông tìm được gói bông khô trên cái giống cá khô treo đầu bếp ông mừng quính nói kỳ quá kỳ quá, tao kiếm ở đây nát hết mà không thấy vậy mà bây giờ tự nhiên nằm chỉnh in y như ma dấu vậy tuổi nhỏ ngó nhau cười cười, méo méo lại phải phụ ông già cuốt đất lại gieo, lại đeo cây nước bơm từng thùng đem tưới Bông lại nở rực trước sân nhà, và Tết tàn, ông già lại nâng niu đi hái từng bông hoa héo khu, rủ cánh, giữ hạt cho mùa sau. Nghe như một người tàn, già bông hoa tàn, đang hát thầm bài ca cuộc sống. Tuổi nhỏ ngậm ngùi, ông già dường như làm điều gì lớn lao hơn là giữ hạt, giữ cho tuổi nhỏ không xòe xòa, lười biếng Bệnh này đang lan nhanh dữ dội từ hồi chuyển sang làm duông nuôi tôm. Giữ một nếp nhà, giữ phong tục cũ, giữ cho cái sân bông rực rỡ, lung linh trong ký ức của những đứa trẻ xa nhà.